giật thiên kiến miêu nị quyển nam chương 60 di sản vĩ đại tò các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz rừng trường sinh đứng trong quang minh hơn nữa ở phía trước nhất giáo hoàng ở sau lưng hắn trong đại điện mấy ngàn chủ giáo như thủy triều quỳ rạp xuống đất trên quảng trường Mấy vạn quốc giáo kỵ binh cùng giáo sĩ như thủy triều quỳ rạp xuống đất Ngoài ly cung, mấy chục vạn tín độ như thủy triều quỳ rạp xuống đất Nhìn hình ảnh này, giáo hoàng chậm rãi nheo mắt như uống rượu nguyên chức, rất vui mừng hài lòng Đôi mắt của hắn càng ngày càng hiếp cho đến nhắm lại, sau đó không còn mở ra Tinh hải mênh mông trong đôi mắt Già Noki Đến đây không còn có ai có thể thấy được nữa Trần trường sinh quay đầu trong qua Tay nắm thần trượng khẽ run lên Mao thu vũ đỡ thân thể giáo hoàng Hướng hắn lắc đầu Bên cạnh trong đám người ẩn có xôn sao Nhưng không loạn Lấy án lâm các đại chủ giáo cầm đầu Mọi người vẫn quỳ Chẳng qua là, chợt có tiếng khóc nước mắt ròng ròng, thanh âm tụng độc tẩy luyện đạo tâm, tràn đầy tiếng khóc hoài niệm cùng vi thương, ở quan minh chánh điện to lớn càng phiêu càng cao, sau đó bị một tiếng chuông tạm thời mời về trần thế, tất cả thánh chuông của ly cung và giáo khu sử thiên đạo viện đồng loạt vang lên. Tiến chuông nhanh chóng truyền khắp cả kinh đô Sau đó truyền hướng nơi xa hơn Đem tin tức giáo hoàng bệ hạ trở về tinh hải đưa đến bốn phương tám hướng trên đại luật Xoa xoa xoa Vô số tiếng kim khí ma sát tự như đồng thời vang lên Quốc giáo kỵ binh trên quảng trường của ly cung rút ra binh khí của mình Trong biển người phát lên một mảnh sóng triều màu đen Vô luận thần nỏ hay là thiết thương hoặc là đao kiếm Cũng đều hàng lãnh như vậy Sắc bén như vậy Thẳng tấp chỉ về phía bầu trời đêm Hướng về phía hàng tỷ viên tinh thần yên lặng trang nghiêm không thay đổi Đây không phải là nhân gian thị y đối với tinh hải Mà là trợ y Hoặc là nói đây là một lần cử hành long trọng Tiễn quân vương của mình đi xa ngàn dặn Thảo Nguyệt Hội Quán Quế Thanh Cung Đài Sở Thanh Thủy Ngõ Thai Thiên Đạo Điện Thu Ngụ Là 6 tòa cung điện quan trọng nhất của Ly Cung Tại lúc này 6 đạo khí tức cực kỳ thần thánh vĩ đại Từ trong các cung điện này sinh ra Hướng bầu trời đêm vắng lạnh tịt liu mà tới Sau đó không biết gặp nhau ở nơi nào Biến thành sáu đạo ánh sáng bắt mắt Ánh sáng màu sắc cũng không giống nhau Nhìn qua giống như một chiếc cầu vồng Chưa từng có ai thấy cầu vồng ban đêm Đám người quỳ rạc xuống mặt đất ở ly cung Dân chúng các nơi trong kinh đô quỳ gối Đều ngẫm đầu lên Khiếp sợ dị tượng trên trời Sầu não mà nghĩ Đây chính là nhân gian đưa tiện giáo hoàng bệ hạ lần cuối hay sao Trần Trường Sinh biết đây cũng không phải cầu vòng Mà là lực lượng Ở sáu đạo khí tức từ thảo nguyệt hội quán sáu tòa cung điện sinh ra Hắn cùng với tất cả người tu đạo tụ tinh ở Kinh Đô Cũng tin tường cảm giác đến loại lực lượng đó Lực lượng này đến từ quốc giáo trọng bảo trong 6 tòa cung điện Cũng tới từ phía mặt đất ở giữa ly cung Chính xác hơn Từ tòa trận pháp phía dưới mặt đất Đạo môn tồn tại vô số năm Được tôn là quốc giáo đã gần ngàn năm Mà lúc trước cũng đã từng là quốc giáo của nhiều vương triều Nếu nói lịch sử nội tình thâm hậu Tài nguyên tiếp lũy phong phú Ở phương diện khác Cho dù là triều đình hiện tại chưa chắc đã có thể hơn Có trận pháp như vậy Có nhiều hơn thần khí không người biết cũng không kỳ quái Tỉ như cây đút lúc này cắm ở đầu giường Bạch Nhật diễm hỏa Thánh khí ma tộc này lặng yên nhiều năm trong lăng yên kép Là bộ phận trọng yếu tạo thành hoàng liễn đồ Thiên thư lăng chi biến đêm đó Thiên hải thánh hậu ném Xương dư thần thương Phá hủy lăng yên kép Toàn bộ bức họa trong các vị đốt thành cho bụi xương dư thần thương không biết tung kích Ở mọi người nghĩ đến Hẳn là một lần nữa được cất ở trong hoàng cung Ai có thể nghĩ đến Bạch nhật diễn hỏa hẳn là thuộc về ly cung Ma tột thánh khí trong quá khứ, sau đó là đại chu trọng bảo, hiện tại chỉ là một vật chiếu sáng bình thường Ánh sáng thánh khí rừng rực cũng không chói mắt Hơn nữa không có bất kỳ nhiệt độ Rơi vào trên khuôn mặt già nu của giáo hoàng Tin tưởng sẽ không làm cho hắn cảm thấy có bất kỳ khó chịu Trần Trường Sinh ngồi bên giường Đọc xong trường sinh kinh lần thứ 9 Đứng dậy Nhìn về Bạch Nhật diễm hỏa cùng với ưu điện được nó chiếu sáng Quốc giáo là di sản giáo hoàng bệ hạ để lại cho hắn Bạch Nhật diễm hỏa tự nhiên cũng là một phần di sản này Thần miệng Thần trượng Trọng bảo trong 6 tòa cung điện Ly cung trận pháp cùng với hàng vạn giáo sĩ Cùng tín đồ lúc này còn trong ngoài Ly cung Vì lại không chịu rời đi Cũng là như thế Còn có quyền lực Nhưng hắn nhớ rất rõ ràng Hắn còn có phần di sản Hiện tại không biết đi nơi nào Giáo hoàng bệ hạ từng rất rõ ràng Biểu đạt ý của mình Sau khi hắn chết Vật kia sẽ do trần trường sinh chăm sóc Bồn Thanh Diệp này đã đi nơi nào Sáu đạo khí tức thánh khí Ở trong bầu trời đêm tạo thành Một đạo cầu vòng xinh đẹp Một đầu cầu vòng ở Ly Cung Xuyên qua Tinh Hải Cuối cùng lại trở xuống Nhân gian Kinh Đô rất nhiều địa phương Cũng được đạo cầu vòng này chiếu sáng Trang điểm Rất khó phân rõ Nơi nào thừa nhận ánh sáng cùng chúc phúc nhiều hơn Tất cả mọi người trên mặt đất có thể thấy tinh hải mênh mông Nhưng tinh quang lại không thể chiếu khắp thế gian Bắc Tân Kiều gián cạn gần hoàn thành Quanh năm không thấy ánh mặt trời Cũng không thấy được tinh quang Hôm nay cũng rất thần kỳ có thêm rất nhiều ánh sáng Ánh sáng chính là một phần đến từ đạo cầu vòng của Ly Cung. Không gian dưới đất trải qua mấy trăm năm đen nhánh ôm trầm hàng lãnh. Không có vì vậy trở nên ấm áp. Nhưng ít ra không hề đáng sợ như trước. Nhất là ánh sáng chiếu sáng mặt đất sương tuyết. Cũng chiếu sáng trên sương tuyết rất nhiều món đồ. Món đồ này để cho địa phương vốn ngăn cách cùng nhân gian này. Hiện ra hương vị nhân gian Khắp nơi đều là cao thấp bất đồng bếp nấu Nhìn giống như tổ mối Còn có các loại dụng cụ phòng bếp Nồi chén đầu bồ mọi thứ không thiếu Than bôi châu hỏa lực đặc biệt mạnh xếp thành núi nhỏ Nồi sắc lớn nhỏ dày mỏng bất đồng chừng mười mấy cái Trên mặt vàng lớn bằng mặt hồ đặc chế chất đầy vô số thức ăn người bình thường có thể tưởng tượng ra được Ở đối diện 300 trường Hẳn là thư phòng Không có tường Tự nhiên cũng không có thư họ Chỉ có giá sách vô cùng dài Nhìn không thấy cuối Trên kệ chất đầy sát Theo giá sát Lại có các loại phong cách gia cụ theo thứ tự hướng phía trước sắt hàng Bàn đọc xá Ghế Sập Cho đến chỗ rất xa Nơi đó có một cái giường đặc biệt lớn Thậm chí không so với mặt hồ quốc giáo học viện nhỏ hơn bao nhiêu Cái giường này đặc biệt hoa mỉa Chạm trổ hết sức phồn hoa Trên giường có 36 tầm chăn đệm Cạnh giường khảm 72 viên dạ Minh Châu Chỉ bằng mắt để nhìn Có thể tưởng tượng được Nằm ở phía trên Thoải mái đến cỡ nào Long tộc thiếu nữ áo đen tên là Chi Chi Cũng gọi là Chu Sa hoặc Hồng Trang Lúc này nằm ở trên giường Nhưng rất rõ ràng nàng cũng không cảm thấy thoải mái Không phải bởi vì dưới 36 tầm chăn đệnh có một hạt đậu tầm thường Cũng không phải bởi vì trần trường sinh lần cuối cùng đưa tới lam long tôm không đủ tươi Mà là bởi vì nàng lúc này rất khẩn trương Cầu vòng đến tự ly cung chiếu sáng huyệt động dưới đất Cũng chiếu sáng bức tường cách hơn 10 dặm nàng không muốn đối mặt kia Nàng là huyền sương cử long cao quý nhất Thần thông lợi hại nhất thế gian Có thể nhìn thấy một mảnh lá cách xa mấy ngàn dặm Tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng Bức tường này lúc này đang phát sinh biến hóa trên thạc bức Bị sương tuyết bao trùm sinh ra một khóm thanh diệt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif